Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4113 tuyệt cảnh trong Lâm Hiên. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Lâm Hiên tính cách cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận làm chủ, làm. Việc cũng ra thích tính trước làm sau, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ khuyết thiếu dũng khí cái gì. Hoàn toàn trái lại nếu là không có lựa chọn nào khác. Lâm Hiên cũng không gheo kiệt một đánh bạc. Trên mặt của hắn tràn đầy rứt khoát chi sắc, lính vực cũng tại không. Ngừng run dậy, cũng may Lâm Hiên có thể phân tâm hai đường chính xác. Nói, nếu là điều kiện đồng ý có thể, nguyên anh yêu đan cũng có thể. Dựa theo riêng phần mình suy nghĩ hoạt động. Cho nên Lâm Hiên tuy rằng tình cảnh gian nguy như trước có thể đem. Thần thức phân ra hơn phân nửa, đến tìm hiểu cái kia bàng bạ pháp, tắc, hắn đều muốn đột phá. Hy vọng nhân họ đắc phúc. Nhưng mà ý tưởng tuy không sai, thật là có đơn giản như vậy sao? Coi như là liều mình đánh cược một lần thắng tỷ lệ cũng thật sự không. Nhiều lắm, cương phong bất chấp mọi thứ lướt cuồn cuồn biến thành. Từng đảo vòi rồng vòi rồng, tinh bảo phát uy lực thật sự làm cho người. Ta liếu lưới, màu vàng lôi điện đan vào xuyên thẳng qua, chia rẽ, hỏa Diễm tựa hồ cũng biến thành màu tím xanh, vẹn vẹn mấy hơi công phu. Lâm Hiên liền cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đến rồi sắp khô kiệt. Tình trạng, hắn tuy rằng tận lực đem lính vực phạm vi thu nhỏ lại, nhưng phía... Ngoài công kích càng mạnh mẽ tiêu hao pháp lực tự nhiên cũng liền Càng nhiều Chân tiên lâm hiên mặc dù không có bái kiến Nhưng hắn dám đánh cuộc Trước mắt tinh bảo phát uy lực tuyệt đối so với mười mấy tên chân Tiên trung vào một chỗ còn muốn mạnh mẽ nhiều lắm Chính mình hay vẫn là quá ngây thơ rồi Loại tình huống này còn muốn Lính ngộ đột phá Coi như mình cuối cùng có thể hiểu thấu đáo những pháp tắc kia cũng muốn có thời gian mới có thể làm như vậy. Mà trước mắt đến cực hạn. Đáng giận chẳng lẽ mình muốn vẫn lạc tại nơi đây sao bao nhiêu sóng. To gió lớn cũng đã xông qua cuối cùng lại không hiểu thấu bị tinh bảo. Nuốt hết cái này chẳng phải là quá khôi hài rồi hả? Lâm Hiên trong lòng dâng lên một cố vớ vẩn cảm xúc, không cam lòng. Phấn nộ, có thể vậy thì như thế nào? Không cải biến được kết quả, hắn. Cắn răng lại trèo chống chỉ chút lát trong cơ thể pháp lực rút cuộc. Vẫn phải khô kiệt mất. Cương phong như mực, địa sát như lửa, cố này hủy diệt năng lượng, sen. lẫn hốn loạn mà bàng bạc pháp tắc, như dễ như trở bàn tay, giống như... Gió bão rồn rập thoáng cách liền đem Lâm Hiên bao phủ. Không. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay. Lâm Hiên trên mặt. Cũng rút. Cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu nói là mới vừa rồi là sinh tử một đường. Như vậy hiện tại. Liền hoàn toàn bị tử vong bóng ma cho nhồi vào. Tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Lâm Hiên từng. Trải qua mưa gió vô số. Nhưng mà lại không có cách nào một lần khó khăn. Hiểm trở như hiện tại bình thường làm người tuyệt vọng đấy. Hắn không nguyện ý buông tha cho. Hai tay vẫn còn tung bay không thôi. Từng đảo pháp quyết kích xạ đều muốn ngăn trở nhất thời có thể không? Có tác dụng gì? Dường như bỏ ngựa đá xe trước đúng như thiêu thân lao. Đầu vào lửa, lâm hiên dơ tay nhấp chân, rõ ràng có lớn lao uy năng. Không sai. So sánh với thiên địa chi uy cũng không thua kém bao nhiêu. Rồi, mà giờ khắc này, lại có vẻ là như vậy yếu ớt Miễn cứng lại giữ vững được mấy hơi công phu. Thân thể của hắn mặt. Ngoài chân linh chi khải đa xuất phát hiện ra hóa tan, lúc này thật. Sự đến cực hạn a Vẫn lạc Tử vong bóng ma đã triệt để đem lâm hiên bao phủ Hắn thật sâu hô hấp dốc sức liều mạng bình phục hoảng hốt loạn tâm Tình cây gì trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc Đó là bởi vì Hắn còn không có một chân bước vào rượu môn quan mà thôi Mình bây giờ loại tình hình này Lại để cho hắn thử xem như thế nào Đổi một người đã sớm tinh thần hỏng mất Nhưng Lâm Hiên còn không có. Buông tha cho, hắn còn có ngũ long tỉ, nhưng mà vội vàng giữa rõ ràng. Không kịp, bất đắc dĩ, Lâm Hiên đành phải đem pháp tướng thần thông. Thả đi ra ngoài. Mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyền. Vũ, hoặc là chi 1982 liền tăng thêm huyền Vũ Vi tin. Chín đầu 18 cánh tay, thần uy lấm lấm. Nhưng mà lúc này, đồng, dạng lộ ra là vô cùng yếu ớt, cũng liền vừa đối mặt công phu, đã bị phong bảo thôn phệ hóa thành hư vô. Mà ngũ long tỉ lâm hiên vận dụng còn chưa tới thu phát tùy tâm tình. Trạng, sai một ly đi nhìn dặm, không cách nào đem nó tế lên. Không, sợ hãi trong ánh mắt, lâm hiên đến cùng hay vẫn là quân cờ trinh lịch. Một lấy bị tinh không phong bảo nuốt hết, pháp lực còn thừa không có. Mấy chân linh chi khải cũng ngăn không được công kích như vậy, Lâm. Hiên trong miệng tiếng kêu thảm thiết giúp cuộc nhỏ đi xuống dưới. Lâm Hiên tao ngộ còn không đề cập tới. Cùng lúc đó, điện tương đồng dạng gặp lớn lao nguy cơ. Nguyên bản, hắn đã là tiên giới đệ nhất cường giả, dùng kia siêu tuyệt. Thực lực quét ngang chân Linh Chi Cảnh cũng không có vấn đề, nhưng mà... Người có thất thủ, ngựa có mất chân trên giấy thực lực cùng chính. Thức thắng bại là trinh lệch khá xa địa phương. Hắn ở đây chân Linh Chi Cảnh tế luyện vạn quyển thiên thư đã khơi dậy. Nhiều người tức giận. Chân Linh đám một loạt mà lên, không nói mảy may phần thắng cũng... Không, nhưng mặc dù may mắn thắng, tổn thất khẳng định cũng là không. Như bình thường, nói được không bù mất cũng không có sai. Mấu chốt là điện tương thân là đạo tổ, mặc dù có thể đưa hắn đánh qua. Nhưng giết chết khẳng định cũng là không thể nào đấy. Nói một cách khác, cái này họa lớn trong lòng căn bản không có biện. Pháp giải trừ. Liều mạng nếu như không cách nào chuyển nguy thành an, cái kia cũng... Chỉ còn lại có dùng trí con đường này. Phượng Hoàng đã vẫn lạc, cỡ anh rất sớm đã bị A-tu-la-vương thu phục. Còn dư lại chân linh tuy nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất không phải. Chân long không ai có thể hơn. Nó cũng không có đối kháng điển tương nghĩa vụ, nhưng loại tình huống... Này nhất định là khó có thể chỉ lo thân mình đấy sớm muộn đều một trận chiến vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường dùng hoạt lấy quyền chủ động nói làm liền làm chân long mang theo chính mình chín cách nhi tử xuất phát đánh hổ thân huyên để ra trận phụ tử binh chân long chín cách nhi tử mặc dù đều không giống nhau nhưng đều là rất mạnh chân linh không sai Hơn nữa bọn chúng giữa cũng an hiểu. Phối hợp thực lực có thể xa so với một cổng một lớn hơn bên trên rất. Nhiều chống lại bình thường chân tiên vậy khẳng định là dễ như trở. Bàn tay không sai nhưng điển tương thế nhưng là đạo tổ trong tay còn. Có vạn quyển thiên thư. Liều mạng là ngu xuẩn đấy cho nên chân long cùng cẩu tử mới biến ảo. Thành kim nguyệt chân thiềm bày ra địch dùng yếu. Nguyên bản cách này tác chiến phương án cũng không phải mảy may sơ hở Cũng không chẳng qua là ngoài ra không có tốt hơn lựa chọn Nào biết được thực tế hiệu quả so với tưởng tượng tốt hơn rất nhiều Cũng không phải là điển Tương không thể đem cách này ảo thuật nho nhỏ Khám phá mà là Mà là hắn căn bản sẽ không có nghĩ như vậy quá Thật sự là Kim Nguyệt chân thiểm cái thân phận này quá dễ dàng đem. Người mê hoặc, so với bình thường Độ Kiếp hậu kỳ tu sĩ còn yếu, thẩm. Chỉ đối với bên trên Độ Kiếp trung kỳ tu tiên giả, ai thắng ai thua, cũng không tốt nói. Như vậy đổ bỏ đi, thân là Đạo Tổ Điện Tương há có thể nhìn ở trong mắt, nói như vậy, hắn căn bản cũng không có dùng con mắt nhìn. Chủ quan khinh địch Vì vậy điện tương bi kịch, bản bất hoàn mỹ chiến thuật lại bởi vì hắn chính mình mà thiên ý vô, phùng. Trong lúc nhất thời, hắn bị chân long cực kỳ cửu tử bao bọc vây quanh. Cái này mười cái gia hỏa đều là chân linh trong ít hỏi cường giả hơn. Nữa bởi vì huyết thống nguyên nhân, an hiểu phối hợp. Trong lúc nhất thời, như sấm giống to đại phóng thiên địa phong họa, Sương mù sương lôi điện oanh long long không ngừng bên tai đó đủ. Mọi màu sắc các loại pháp tắc chia sẽ uy lực kia mặc dù không có lâm. Hiên đối mặt hành tinh bảo tạc nổ tung như vậy không hợp thói thường. Nhưng so với bình thường thiên địa chi uy cũng không kém cỏi thậm chí. Vẫn còn còn hơn. Thêm với là đánh lén điện tương tuy là đạo tổ trong lúc nhất thời.